Xem ra địa phương như lục đại vệ thành tuy rằng hẻo lánh, nhưng vẫn là có cao thủ tồn tại. Đó còn cần phải nói. Đặc biệt là thanh nham thành trong lục đại vệ thành. Mỗi một lần tham gia hầu như đều xếp hàng thứ nhất. Tuy rằng cũng thuộc về lục đại vệ thành. Nhưng trong đó cường giả xuất hiện lớp lớp. Vẫn có không ít thiên tài hưng nguyên thành cũng không yếu ở trong lục đại vệ thành thông thường có thể xếp thứ ba quán quân hưng nguyên thành la hương sơn có thể bài danh trước ba mươi không biết thiên tài đệ tử của nguyệt linh thành cùng thanh nham thành có thể xếp hàng thứ mấy tất nhiên sẽ không kém la hương sơn làm chúng ta mỏi mắt mong chờ a Xung quanh đại lượng đệ tử đến từ các thế lực của hiên dật quận thành đều nghị luận ầm ĩ, Mà La Hương Sơn bài danh cũng làm cho trong lòng đệ tử lục đại vệ thành phun ra một ngụm oán khí. Xem ta! Sau khi La Hương Sơn lưu lại bài danh, vài tên đệ tử của Hương Nguyên Thành lại có một người phi thân lên tốc độ của người này so với la hương sơn muốn chậm hơn một phần nhưng thần thái vẫn rất dễ dàng ở trên thạch biết lưu lại một kiếp người nọ là á quân của Hương nguyên thành thực lực tam chuyển trung kỳ sau cùng bài danh dừng lại ở một trăm bảy mươi tám so với la hương sơn thì tụt xuống mười một hạng Nhưng ở trong hàng đệ tử mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh thì xếp mươi 41. So với Hắc Thổ Thành quán quân trương dục và danh còn cao hơn mấy vị trí. Kế tiếp, ba gã đệ tử khác của Hưng Nguyên Thành cũng nhộn nhịp xuất thủ. Cùng Hắc Thổ Thành so sánh, đệ tử của Hưng Nguyên Thành rõ ràng mạnh hơn không ít. Bà danh thứ ba vương cát cùng hắc thổ thành quán quân trương dục hầu như trên lệch không bao nhiêu. Bà danh chỉ xếp sau trương dục. Về phần hai người khác thì không thể xâm nhập trước 50 đệ tử mới gia nhập. Hưng Nguyên Thành xong rồi, đến phiên mộ thạch thành chúng ta. năm tên đệ tử Hưng Nguyên Thành xếp xong bà danh. Trong đám người mộ thạch thành lướt ra một bóng người đi tới trước thạch biết vỗ ra một chưởng phanh trong âm hưởng nặng nề bóng người kia bay ngược ra hiển nhiên bị thương không nhẹ mà bà danh của hắn cũng không thể xâm nhập trước năm mươi tân tấn đệ tử hừ xem ta ta cũng tới ngay sau đó đệ tử của mộ thạch thành liên tiếp bay ra So sánh với hát thổ thành, đệ tử của mộ thạch thành mạnh hơn không ít, nhưng so với hương nguyên thành, lại kém một phần. Đệ tử bài danh thứ hai của mộ thạch thành xếp thứ 185, dưới hát thổ thành đệ nhất trương dụ, lại trên hương nguyên thành bài danh thứ ba vương cát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf. Một trăm ba mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 330 Đệ Tam Chi Tranh 2. La Hương Sơn Lúc này đây mộ thạch thành chúng ta sẽ vượt lên hương nguyên thành các ngươi tiến nhập trước ba. Sau khi bốn gã đệ tử mộ thạch thành định ra bài danh, trong đám người mộ thạch thành đột nhiên lướt ra một bóng người thanh sắc. Đúng là Dương Thiên Quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Mộ Thạch Thành Dương Thiên này năm nay 20 tuổi Thực lực đã đạt đến tam chuyển hậu kỳ. Mộ Thạch Thành ở trong lục đại vệ thành thông thường bài danh thứ tư Hầu như hàng năm đều phải cùng hưng nguyên thành tranh đoạt hạng thứ ba Giữa sông phương không ngừng phân cao thấp Như các đại thế lực Lục đại vệ thành trong lúc đó tỉ thí So sánh không phải thực lực chỉnh thể Mà là số lượng cường giả đỉnh phong Một gã cường giả Thường thường có thể hơn mười Thậm chí mười mấy người Bởi vậy thiên tài đệ tử trong lúc đó so đấu cũng giống như vậy So đấu thường thường là thực lực người mạnh nhất nếu như bài danh của dương thiên cao hơn la hương sơn, như vậy lần này mộ thạch thành bài danh sẽ trên hương nguyên thành, về phần bốn gã đệ tử còn lại sẽ chỉ là râu ria. trong ánh mắt của mọi người, thân hình dương thiên nhanh như điện, ở trước thạch biết mờ ảo như khói, sau cùng thân hình giống như một mũi tên thẳng tắp dâng lên, Đồng dạng đi tới độ cao gần 10 thước trước thạch bích Quay về phía thạch bích đánh ra một quyền. Phanh, tiếng oanh minh nặng nề vang lên. Dương thiên đánh ra một quyền. Lực phản chấn thật lớn chấn cả người hắn bay ngược ra. Thân thể hắn ở giữa không trung xoay chuyển. Vững vàng rơi trên mặt đất. Đầu ngón chân liên tục điểm động. Ngay lập tức trở lại trong đội ngũ mộ thạch thành. Tốt! Trong đội ngũ mộ thạch thành truyền đến một trận tiếng ủng hộ. Đồng thời ánh mắt mọi người nhìn về phía bài danh Ngọc Biết cách đó không xa. đứt đứt đứt Tên chớp động! Tên của Dương Thiên xuất hiện ở trên bài danh Ngọc Biết không ngừng tăng lên. Trong chớp mắt đã vượt lên trước đám người hắc thổ thành trương dụt rất tốt tới gần La Hương Sơn bài danh 167. Trong lúc nhất thời, các đệ tử Mộ Thạch Thành cùng Hương Nguyên Thành đều nhìn chằm chằm. Bài danh của Dương Thiên cùng La Hương Sơn không chỉ quan hệ đến hai người bọn họ, càng quan hệ đến bài danh trong vòng ba năm kế tiếp của Mộ Thạch Thành cùng Hương Nguyên Thành. Cùng với danh tiếng ở Hiên Dật Quận Thành, Ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người. Tên của Dương Thiên rất nhanh chậm lại. Sau cùng ở địa phương 169 dừng lại. So với La Hương Sơn vẹn vẹn kém hai gã. Cái gì? 169. Không ngờ chỉ kém hai vị trí. Xem ra Hương Nguyên Thành bài danh trên mộ thạch thành là có đạo lý trong đám người truyền đến trận trận ồ lên Chỗ mộ thạch thành sắc mặt dương thiên âm trầm mà những trưởng lão hộ tống cùng đệ tử của mộ thạch thành sắc mặt cũng khó coi cùng thất lạc không gì sánh được ha ha mộ thạch thành các ngươi còn muốn cùng hưng nguyên thành chúng ta so sao đùa gì thế hưng nguyên thành chúng ta mới là thứ ba chân chính Về phần mộ thạch thành các ngươi, vẫn là tiếp tục làm lão tứ đi thôi. Ha ha! Sao không đi tiểu đi rồi soi bản thân mình là cái dạng gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn vượt lên la hương sơn sư huyên. Nằm mơ đi thôi. Đệ tử hương nguyên thành nguyên bản chờ đợi lo lắng. Lúc này tất cả đều không khỏi thở ra một hơi. Chợt nhịn không được trào phóng âm ỉ, Mà La Hương Sơn kia song quyền nắm chặt cũng rốt cục buông lỏng. Nếu như lúc này đây thật bị Dương Thiên kia vượt lên trước. La Hương Sơn hắn liền trở thành tội nhân của Hương Nguyên Thành. Các ngươi. Mẹ tiểu nhân đắc chí. Nghe được tiếng dễu cợt của đệ tử Hương Nguyên Thành. Sắc mặt mọi người mộ thạc thành khó coi không gì sánh được Cả đám hận không thể đi tới đánh đối phương một trận Thế nhưng tại thiên tài huấn luyện do anh Bọn họ không dám có chút cử động vi phạm Nếu như bị thủ tiêu tư cách tu luyện Vậy thì thảm rồi Các vệ thành cạnh tranh với nhau thật đúng là kịch liệt Bọn người lâm tiêu nhìn mộ thạch thành cùng hương nguyên thành cách đó không xa tranh đấu trong lòng nhịn không được cảm khái. Mà khó miệng của Dương Tuấn cùng cận trí hải càng lộ ra vẻ tươi cười. Ngay từ đầu ở trong đình viện thời. Đệ tử mộ thạch thành kia còn kiêu ngạo không gì sánh được. Bây giờ không phải là bị người khác dẫm nát dưới chân sao. Nhìn cái gì... Một đám phế vật của Tân Vệ Thành các ngươi mà cũng đòi cười chê mộ thạc thành chúng ta sao? Tin lão tử đạt chết các ngươi hay không? Mẹ, lại còn cười ta nhớ kỹ các ngươi. Tức chết ta mà hiện tại thậm chí ngay cả đệ tử Tân Vệ Thành cũng dám cười chúng ta. Vài tên đệ tử mộ thạc thành đột nhiên thấy mấy người lâm tiêu nhìn bọn họ. Lúc này trong miệng tuôn ra thô tục Vừa rồi bị hưng Nguyên Thành đè xuống Trong lòng bọn họ đã tràn đầy khó chịu cùng ủi khuất Thế lực khác thì họ không dám chọc Nhưng thấy mấy đệ tử tân vệ thành cũng cười nhìn về bọn họ Trong lòng nhất thời nổi giận Nguyên bản đám người lâm tiêu cùng kỹ hồng mặt không biểu tình Sắc mặt nhất thời trầm xuống mà bạch môn càng nắm chặt huyết sắc chiến đao trong tay, trong ánh mắt hàng mang thiểm lộ. còn nhìn mẹ các ngươi chờ chờ tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. hừ, đám người tân vệ thành kia còn không biết có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh hay không, cũng dám cười chúng ta. hầu như hàng năm đều bài danh thứ sáu thật là tồn tại như phế vật. Loại địa phương kia đi ra cái gọi là thiên tài, một đầu ngón tay của lão tử cũng có thể bóp chết. Đệ tử mộ thạch thành càng rỡ cười ha hả. Bọn họ không dám đắc tội thế lực khác. Thế nhưng đối với đệ tử Tân Vệ Thành luôn bài danh thứ sáu. Lại càng ngập cảm giác về sự ưu việt. Đồ bỏ đi tóm đến ai liền mắng thật không có tố chức. Đệ tử mộ thạc thành này thật là một đám chó điên. Đừng để ý tới bọn họ. Ánh mắt bạch mông băng lạnh, hận không thể lập tức rút đao tiến lên, nhưng lý trí vẫn kiềm chế bọn họ. Mọi người không nên vọng động. Hiện tại chúng ta phải làm là tiến nhập trại huấn luyện. Đời sau khi vào trại huấn luyện, tìm bọn họ tính sổ cũng không muộn. Kỷ Hồng nắm chặt trường thương trong tay, lạnh lùng nói: "Mộ Thạch Thành sao?" Khó miệng Lâm Tiêu liền khẽ cong lên một dáng tươi cười băng lãnh. "Đệ tử Tân vệ thành thật đáng thương, không ngờ bị Mộ Thạch Thành mắng thành như vậy cũng không dám hoàn thủ. Còn Hoàng thủ, dám ở chỗ này động thủ là không muốn sống." ngươi thật coi quy củ của thiên tài huấn luyện doanh chỉ để trang trí thôi sao. không thấy đệ tử mộ thạc thành cũng chỉ là mắng thôi sao. thực lực thấp sẽ phải chịu ấm ướt a. ta xem vài tên đệ tử tân vệ thành này vẫn là cầu bản thân không nên tiến vào thiên tài huấn luyện doanh a. chưa tiến vào mà đắc tội người. nếu vào bên trong chẳng phải là gặp xui xẻo rồi sao. Một bên rất nhiều võ giả hoặc là thương hại Hoặc là nghiền ngẫm nhìn đám người lâm tiêu Ở trong từ điển võ giả không có hai chữ đồng tình Thực lực yếu sẽ bị người khi dễ Đây là pháp tắc tuyên cổ bất biến Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 132 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 331 Cùng thi triển phong thái 1. Thấy không? Thiên tài huấn luyện doanh chính là địa phương vô số thiên tài. Cường giả cạnh tranh. Thực lực yếu sẽ bị người khi dễ. Ta hy vọng các ngươi có thể ở trong trại huấn luyện hảo hảo tu luyện. Tranh thủ trở thành cường giả chân chính. Chỉ khi nào trở thành cường giả mới không người nào dám ở trước mặt ngươi kiêu ngạo Vì tân vệ thành chúng ta đem về vẽ vang Trâu Giang thống lĩnh ở một bên thủy chung không nói gì đột nhiên mở miệng nói Ngôn ngữ rõ ràng truyền vào trong tay mỗi người Mà thời điểm mộ thạch thành cùng bọn người lâm tiêu phân cao thấp Hai chi đội ngũ của thanh nham thành cùng Nguyệt Linh thành cũng đang liếc mắt nhìn nhau Hôm nay trong lục Đại Vệ Thành đã có Hương Nguyên Thành. Mộ thạch Thành cùng Hắc Thổ Thành lấy được xếp hạng. Còn lại đệ tử của Thanh Nham Thành. Nguyệt Linh Thành cùng Tân Vệ Thành là chưa có bài danh. Ở trong mắt đệ tử Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành. Chỉ có đối phương mới là đối thủ chân chính. Về phần Tân Vệ Thành. Căn bản không ở trong phạm vi lo lắng của bọn họ. Nguyệt Linh Thành chúng ta tới trước đi. Đệ tử song phương liếc nhau. Đệ nhất thiên tài hoa phượng tú của Nguyệt Linh Thành bình thản lên tiếng. Chợt ánh mắt rơi vào trên người một thanh niên mặc vỏ bào hoàng sắc. Gian La, ngươi lên trước. Vâng, sư tỉa. Thanh niên kia cung kính lên tiếng, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm thạch bích cách đó không xa. "Xu." Thân hình thanh niên này thoát một cái quay tròn như con quay, cả người bay nhanh về phía thạch bích. "Đây là thân pháp gì?" Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy thân thể thanh niên kia cao tốc xoay tròn, thoáng qua liền đi tới trước mặt thạch bích đồng thời hai chân ở trên mặt đất điểm một cái. thân ảnh nguyên bản xoay tròn liền nhảy lên cao năm sáu thước. một ánh đao nhanh như tia chớp từ thân ảnh xoay tròn kia bổ ra. hung hăng chém vào trên vách đá. hô! một đao chém trúng. lực phản chấn truyền đến. thân hình gian la kia không ngờ lại nương theo lực phản chấn đạn về phía sau mấy cái xoay tròn đã bay xuống trong hàng đệ tử Nguyệt Linh Thành, điếc điếc điếc. Bà Danh Ngọc biết phát ra thanh âm chói tai, tên của Giang La hiển hiện, không ngừng hướng về phía trước leo lên. Trong chớp mắt liền tiến vào hàng ngũ năm mươi tân tấn đệ tử, đồng thời vẫn không ngừng bay lên. Sau khi nhảy qua bốn năm tên liền dừng lại ở một trăm tám mươi lăm. gian la kia là bài danh đệ ngũ trong hàng đệ tử nguyệt linh thành lần này thứ tự không ngờ cao tới một trăm tám mươi sáu. chỉ kém hắc thổ thành đệ nhất thiên tài trương dục một vị trí. so với mộ thạch thành bài danh thứ hai cùng hưng nguyên thành bài danh thứ ba cao hơn rất nhiều. Nguyệt Linh Thành không hổ là vệ Thành có thể cùng Thanh Nham Thành tranh đoạt đệ nhất. Giang La phóng tới Hưng Nguyên Thành liền bài danh đệ tam. Phóng tới Mộ Thạc Thành cùng Hắc Thổ Thành cũng có thể bài danh đệ nhị. Không biết những đệ tử còn lại của Nguyệt Linh Thành có thể xếp hàng thứ mấy. Trong đám người truyền đến trận trận ồ lên. Show. Sau khi Giang La kết thúc khảo hạt Trong Nguyệt Linh Thành lại bay ra một bóng người. Tốc độ người này so với Giang La chậm hơn một chút. Nhưng lại nhảy đến địa phương bảy tám mét. Ở trên thạch biết lưu lại một chữ ấm. Đứt đứt đứt. Người này sau cùng xếp thứ 181. Đương nhiên. Bà danh đám người Giang La ở sau hắn phải đi xuống một xếp hạng. Ngay sau đó tên đệ tử thứ ba của Nguyệt Linh Thành là 175 Hô! Người này qua đi! Trong Nguyệt Linh Thành bay ra một bóng người mặc váy dài thất thải Thần sắc người này trong trẻo nhưng lạnh lùng, Như tiên tử không dính chút khói lửa nhân gian Cô gái này là Á quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh Thành 19 tuổi Tam chuyển hậu kỳ chân võ giả cốt đồng. Chỉ thấy thân hình cốt đồng như mây như khói. Phiêu nhiên tiến lên. Thân hình phiêu phiêu. Thả người bay lên 11 mét. Tay áo ẩn chứa linh lực đáng sợ quét về vách đá. Chợt cả người lại phiêu nhiên trở xuống trong đội ngũ Nguyệt Linh Thành. 165 Cốt đồng này bài danh không ngờ so với Dương Thiên cùng La Hương Sơn còn cao hơn một bậc. Sau cùng Nguyệt Linh Thành chỉ còn lại có Hoa Phượng Tú chưa có cắt thí. Hoa Phượng Tú chính là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh Thành. 20 tuổi Tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Không biết bài danh của nàng sẽ bao nhiêu ngay cả cốt đồng cũng có thể bài danh một trăm sáu mươi lăm thực lực của hoa phượng tú ở trên cốt đồng thật là chờ mong a hãy chờ xem nói không chừng hoa phong tú có thể đi vào trước một trăm sáu mươi đây chính là hai mươi vị trí đầu của năm mươi học viên tân tấn thời điểm đoàn người xì xào bàn tán hoa phượng tú bất ngờ động đinh linh linh lin. Đột nhiên một trận chuông thanh dễ nghe truyền đến Thanh âm kia truyền vào trong tai Lại làm cho lâm tiêu mơ hồ có cảm giác mê muội Cũng may hắn thân là luyện dược sư Tinh thần lực cường đại không gì sánh được Đơn giản liền từ trong cảm giác mơ hồ tỉnh táo lại Ánh mắt chuyển hướng mấy người kỹ hồng Lâm tiêu lập tức phát hiện trong ánh mắt bọn người kỷ hồng đều có một cổ sương mù lưu chuyển. Hoa phong tú này tu luyện là công pháp gì? Lại có thể tạo ra thanh âm làm thần trí người ta mơ hồ? Khiến bọn người kỷ hồng đã là tam chuyển trung kỳ chân võ giả cũng thất thủ. Lúc các võ giả chiến đấu hết sức nguy hiểm. Có đôi khi chỉ dây lát thôi là có thể phân ra thắng bại. Nguyệt Linh Thành hoa phong tú này thật đúng là kinh khủng. Ánh mắt lâm tiêu gắt gao rơi vào trên y bào của hoa phượng tú. Chỉ thấy trên y bào của nàng khảm nạm một đám hồng chung nhỏ như ngón tay. Hiển nhiên thanh âm này chính là từ trong chuông kia truyền ra. Ở đây có không ít đệ tử hơi mơ hồ hoa phượng tú thân như hỏa phượng, cả người trong nháy mắt biến ảo vào trong phạm vi gây áp của thạch bích bao phủ, tốc độ thật nhanh. hoa phong tú vừa tiến nhập trong phạm vi gây áp, tốc độ đột nhiên tăng vọt, khắp bầu trời mây đỏ tung bay, thân hình lay động như thiên nữ tán hoa, làm người ta hoa cả mắt, căn bản phân không rõ chân thân. Đây, cơ hồ là thời gian nháy con mắt, hoa phượng tú biến thành mây đỏ đã đi tới trước thạch bích. Thân thể như một đám liên hoa từ từ nở rộ, mạnh mẽ phóng lên cao, làm cho người ta có một loại cảm giác mờ ảo. Uục dục! Trong nháy mắt nhảy đến độ cao 15-16 thước. Sau đó cánh tay ngọc nhanh như tia chớp điểm ở trên vách đá. Phúc, dưới một chỉ thạch biếc phát ra một tiếng âm hưởng nặng nề, từ trong đó mạnh mẽ tuôn ra lực phản chấn thật lớn. Xoay người một cái, hoa phượng tú lướt qua cự ly hơn trăm thước phiêu phiêu rơi vào trong đội ngũ nguyệt linh thành. Tiếng chuông tiêu thất không ít vỏ giả định lực kém, tinh thần lực không đủ cường đại, đến lúc này mới giựt mình tỉnh lại. điếc điếc điếc trên bài danh Ngọc biết tên của Hoa Phong Tú cấp túc xuất hiện sau đó không ngừng hướng về phía trước kéo lên các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một trăm ba mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương ba trăm ba mươi hai cùng thi triển phong thái hai mau nhìn Hoa Phượng Tú này nhảy vào trước một trăm sáu mươi tốc độ thật nhanh. Hơn nửa thứ tự của nàng còn đang bay lên, hầu như chỉ khoảng nửa khắc, thứ tự của hoa phong tú đã vượt lên một trăm sáu mươi lăm của cúc đồng, tiến nhập phạm vi trước một trăm sáu mươi. Đồng thời tên của nàng còn đang liên tục kéo lên, sau cùng dừng lại ở một trăm bốn mươi sáu, liền yên lặng xuống. Cái gì? dĩ nhiên là một trăm bốn mươi sáu đùa gì thế thật là đáng sợ mấy giới học viên cũ của, của thiên tài huấn luyện doanh là một trăm ba mươi bảy người nói cách khác nguyệt linh thành hoa phượng tú này ở trong hàng đệ tử mới gia nhập cùng với ba mươi đệ tử của lục đại vệ thành bài danh thứ chín có thể tiến nhập trước mười Không có chỗ nào mà không phải là nhân vật kinh thải tuyệt diễm. Hoa phong tú này không hổ là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh Thành. Ta nhớ kỹ lần trước. Thứ tự tốt nhất của lục đại vệ thành là thiên tài quán quân Thanh Nham Thành. Bất quá sau cùng cũng chỉ là xếp hạng 13. Hoa phượng tú đã đổi mới kỷ lục 3 năm trước. Nói không chừng lần này Nguyệt Linh Thành sẽ xếp hạng trên Thanh Nham Thành trở thành đệ nhất trong lục đại vệ thành. Khả năng này rất cao a. Có người nói quán quân Thanh Nham Thành cổ luôn kia cũng là một tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Bất quá chỉ 19 tuổi. Luận Thiên Phú nhất định là trên Hoa Phượng Tú 20 tuổi. Nhưng luận thực lực liền chưa chắc. Vậy nhìn xem cổ luôn biểu hiện ra sao á? Thứ tự của Hoa Phượng Tú hiện ra. Toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh nhất thời truyền ra trận trận thanh âm khiếp sợ. Có thể ở trong tất cả tân tấm thiên tài bài danh thứ chín Đủ để chứng minh Hoa Phượng Tú này thực lực đáng sợ. Thấy thứ tự bản thân. Khó miệng của Hoa Phượng Tú lộ ra một dáng tươi cười thản nhiên. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mặt hắt vào. Cầm trường thương trong hàng đệ tử Thanh Nham Thành. Mang theo một tia khiêu khiếp mơ hồ. Ở trong mắt Hoa Phượng Tú. Lần này trong các đệ tử của Lục Đại Vệ Thành. Có thể cùng nàng tranh phong. Chỉ có Thanh Nham Thành cổ luôn. Tự hồ cảm giác được ánh mắt của Hoa Phong Tú. Thanh niên tốn lãng mặt hắt vào kia quay đầu Trên mặt không có chút khiếp sợ nào Ngược lại khó miệng phát thảo lên một tia mỉm cười thản nhiên Phong Kinh Vân Đạm Tự hồ hoàn toàn không có đem thứ tự của hoa phong tú để ở trong lòng Người này đúng là quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này của Thanh Nham Thành 19 tuổi tam chuyển đỉnh phong chân võ giả cổ luôn. Ân! Khó miệng miệng cười của Hoa Phượng Tú trong nháy mắt động lại. Từ trong ánh mắt của cổ luôn. Nàng cảm thụ được một tia tự tin không gì sánh kịp. Đây là thiên tài trong lúc đó mới có. Xem thanh nhâm thành chúng ta. Thứ tự của Hoa Phong Tú mới vừa định một bóng người từ trong đội ngũ thanh nham thành nhanh như tia chớp bay vút ra, như mũi tên rời cung, nhằm về phiếu thạch bíp. người này là tả lưu, và danh đệ ngũ trong thiên tài đệ tử đại tái của thanh nham thành. chỉ thấy hắn thả người hai cái, liền đi tới trước thạch bíp. cả người mạnh mẽ nhảy lên, thân hình đột nhiên bay lên rất cao, phúc chốt liền bay đến gần mười thước. một chưởng khắc ở trên thạch bướp. lui về đội ngũ. bài danh của hắn hiển hiện. sau cùng dừng lại ở vị trí một trăm chín mươi không ngờ so với nguyệt linh thành đệ ngũ gian la thấp hơn một gã. vốn thứ hạng của gian la là một trăm tám mươi sáu. Bất quá bởi vì bốn gã đệ tử của Nguyệt Linh Thành đều ở trên hắn, dẫn đến thứ tự của hắn lùi xuống bốn vị. Hiện tại bài danh 190, đệ tử Thanh Nham Thành thấy bản thân không ngờ so với Giang La thấp hơn một vị trí. Trên mặt nhất thời toát ra thần tình ảo não, hắn thấy vô luận bại trong tay ai cũng không thể thu tên thứ năm của Nguyệt Linh Thành kế tiếp hai gã đệ tử bài danh thứ ba thứ tư của thanh nham thành cũng nhộn nhịp tiến lên sau cùng ở trên ngọc biết bài danh theo thứ tự là một trăm bảy mươi sáu cùng một trăm bảy mươi chín hai đệ tử thanh nham thành vừa trở lại từ trong hàng đệ tử thanh nham thành đi ra một gã mập mạc vóc người như quả bóng cao su bên hôm người này treo một thanh lưu tinh chùi. trên mặt tròn vo cười hắc hắc. thân hình như quả bóng cao su bắn mạnh ra. đây là thanh nham thành á quân tương khâm a, lớn lên như quả cầu thịt. ha ha, nhìn thật mắt cười. tương khâm này có thể trở thành á quân thiên tài đệ tử đại tái của thanh nham thành. tu vi đạt được tam chuyển hậu kỳ. Thực lực cũng không yếu. bước quá gián dấp của hắn thật sự là quá buồn cười. Trong đám người truyền đến đại lượng tiếng cười của các đệ tử. Chỉ thấy tương khâm này đạn hai cái đã đi tới trước mặt thạch biết. Sau đó hai chân mạnh mẽ bắn ra. Đông! Thanh âm nặng nề vang lên. Thân thể tròn vo của tương khâm phản phất như một viên đạn pháo cấp tốt lên cao. Ước chừng lướt đến mười ba. Bốn thước. Đồng thời lưu tinh chùy đầy gai nhọn ầm ầm nện ở trên vách đá. Cái gì? Cao như vậy. Mọi người thất kinh. Trong tiếng ầm ầm nổ đùm. Lực phản chấn thật lớn truyền lại. Tương khâm phản phất như bóng rổ đập vào bảng. Ở trên không trung xẹt qua một đường ga ra bon. Trọng trọng đập về trong đội ngũ thanh nham thành. Ngay trong nháy mắt tương khâm gần rơi xuống đất. Thân hình khổng lồ của hắn lắc một cái. Thân thể nguyên bản rơi xuống cực nhanh không ngờ dừng lại. Sau đó thân thể mập mạc như là một sợi lông chim nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắc hắc! Đem lưu tinh chùi đeo ở bên hông trên mặt mập mạc của tương khâm lộ ra dáng tươi cười ngây ngốt. Đứt đứt đứt. Sau một khắc, tên của tương khâm hiện lên ở trên bài danh Ngọc biếc. Không ngừng hướng về phía trước. Liên tiếp vượt qua hơn 10 người. Thậm chí dễ dàng vượt qua vị trí số 166 của cốt đồng. Sau cùng dừng lại ở vị trí 157 Thứ tự ở trong lục đại vệ thành gần với Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú Thấy bài danh của mình Trên mặt mập mạc của tương khâm như trước mang theo dáng tươi cười ngây ngốc Nhưng ở đây lại không ai dám có bất kỳ khinh thị Thứ tự 157 Tương đương với trước 20 đệ tử mới gia nhập lần này Nhân vật như vậy không phải bọn họ có thể trào phúng. Trước kia Nguyệt Linh Thành cùng Thanh Nham Thành so đấu có thắng có bại, hiện tại liền xem cổ luôn. Ngay cả tương khâm cũng có thể xếp thứ 157, không biết cổ luôn có thể xếp thứ mấy. Hiện tại ta không dám khẳng định Nguyệt Linh Thành cùng Thanh Nham Thành cái nào có thể xếp thứ nhất. Ở trong ánh mắt kiếp động của vô số võ giả Nhân viên vây xem Cổ luôn cầm trường thương trong tay Một thân hắt bào bình tĩnh đi ra Ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên thạc biết cách đó không xa Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười trên khuôn mặt thanh tú hiện ra vẻ tươi cười Thân hình tiêu thức ở tại chỗ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một trăm ba mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương ba trăm ba mươi ba tân vệ thành nghiệp tập tốc độ thật nhanh cái này tất cả mọi người ở đây chinh ngạc đến ngây người ở trong tầm mắt bọn họ tốc độ của cổ luôn nhanh như thiểm điện thời điểm ở trên đường lướt đến liền mạnh mẽ nhảy lên, hô, trường bào màu đen ở trong gió bay phất phới, thân hình cổ luôn không ngừng cất cao, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chống cự lại uy áp kinh người không ngừng tăng lên, thời điểm đạt đến độ cao mười sáu mười bảy mét mới dừng lại, đột long toản, thân hình ở giữa không trung đình trệ. Trong ánh mắt cổ luôn mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang. Tay phải từ lâu giữ thế trong nháy mắt hóa thành một đạo độc lông rít gào. Điên cuồng đâm về phía thạch bích trước mặt. Oanh! Mũi thương xoay tròn. Đem không khí chung quanh đánh đến nổ vang. Thanh âm bạo liệt vang lên. Mũi thương ẩn chứa nguyên lực đáng sợ. Như mấy khoan hung hăng đâm vào trên vách đá ba, Thạch bích nhẹ nhàng chấn động, cổ luôn dựa vào cổ lực lượng này phút chút trở xuống trong đội ngũ thanh nham thành. điếc điếc điếc, Tiếng kêu to chói tai vang lên. Tên của cổ luôn hiện ra. Sau đó điên cuồng bay lên. Dễ dàng liền vượt qua đám người cốt đồng. Tương khâm. Sau đó lại vượt nốt hoa phượng tú sau cùng dừng lại ở một trăm bốn mươi hai ở trong tất cả tân tấn đệ tử bài danh thứ năm một trăm bốn mươi hai trong tân tấn đệ tử bài danh thứ năm t trong đám người vang lên một trận thanh âm hít lãnh khí ánh mắt nhìn về phía cổ luôn tràn đầy kinh hãi thứ tự như vậy ở trong lịch sử trăm năm qua Hơn ba mươi đợt khảo hạt của lục đại vệ thành là không có. Ánh mắt của hoa phượng tú cũng ngưng trọng. Thứ tự như vậy khó tránh cũng quá đáng sợ đi. Xem ra thanh nham thành có thể qua nhiều năm như vậy. Thủy chung sườn sững ở đệ nhất quả nhiên không phải hư gian. Trong đám người nghị luận ầm ĩ Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người cổ luôn. Thực lực như thế coi như là không có thiên tài đệ tử đại tái của lục đại vệ thành. Cũng đủ để tiến nhập thiên tài huấn luyện do anh. Trong tiếng nghị luận, một ít võ giả ở biên giới bắt đầu từ từ rời đi. Đúng rồi tự hồ còn có tân vệ thành chưa trắc thí à. Đột nhiên trong đám người truyền tới thanh âm nghi họ. Tân vệ thành hình như là chưa có trắc thí chúng ta đều quên. Cái vệ thành kia hầu như mỗi lần đều bài danh đếm ngược thứ nhất có thể có thiên tài gì. Không thể nói như vậy được. Ta nhớ sáu năm trước. Trong tân vệ thành liền ra một thiên tài. Thậm chí còn đem thiên tài huấn luyện doanh huyên náo tới lông trời lỡ đất. Sáu năm trước. Lần đó tân vệ thành thật là ngoại tột a Đặc biệt lần kia bọn họ còn xếp hàng thứ nhất. Người kia tên gì nhỉ? Quả thật là kinh khủng. Đó là tình huống đặc biệt. Những thời điểm khác Tân Vệ Thành này đều là bà danh đếm ngược thứ nhất. Ta nhớ kỹ lần trước tự hồ còn có hai người ngay cả công kích cũng không thể phát ra. Trực tiếp đào thải. Ha ha, lúc này đây chúng ta cũng nhìn xem. Nói không chừng còn có thể có kỳ hoa như vậy xuất hiện Vô số võ giả dân chúng vây xem cười đùa Mà đệ tử mộ thạch thành ở một bên càng là trào phúng nhìn sang Trước kia không phải các ngươi rất kiêu ngạo sao Nhìn các ngươi có thể xếp cái thứ tự gì Ngay cả thạch bích cũng không có thể đi tới Đã bị uy ác của hắc ám yêu long dọa tè ra quần Đây là sự tình mà đệ tử Tân Vệ Thành bọn họ thường xuyên làm. Ha ha, ha ha ha. Vài tên đệ tử của mộ thạc thành cười ha hả Ngay cả nam tự áo đen dẫn bọn người lâm tiêu tiến vào cũng thở dài nhìn về phía bọn người lâm tiêu. Rất sợ bọn họ bị đả kích Nhưng sau khi quay đầu, ánh mắt của hắn lại không khỏi ngẩn ra. Từ trong ánh mắt đám người kỷ hồng. Hắn nhìn không thấy chút thần tình khuất nhuột. Không cam lòng nào. Mà là thấy từng cổ chiến ý cùng tức giận thiêu đốt. Mấy đệ tử tân vệ thành này tựa hồ không có yếu như trong đồn đại A. Một ý niệm ở trong đầu nam tự áo đen hiện ra. Làm nội tâm hắn không khỏi chờ mong bọn người kỷ hồng biểu hiện. Thấy không? Yếu kém sẽ phải chịu đòn Các ngươi tiến lên trắc thí a Ánh mắt trâu gian lạnh lùng Nhìn đám người lâm tiêu Nhớ kỹ phải cho thấy Thực lực chân chính của các ngươi Lúc này đây Chúng ta phải cho tất cả mọi người biết Đệ tử của tân vệ thành Chúng ta không có phế vật Tân vệ thành Chúng ta cũng có thể tạo ra thiên tài Thanh âm của trâu gian Cũng không lớn nhưng trong giọng nói lại tràn ngập lòng tin kiên định. Lần này năm người lâm tiêu là đội ngũ mạnh nhất mấy chục năm qua của tân vệ thành. Dĩ vãng thiên tài đệ tử đại tái của tân vệ thành. thông thường chỉ quán quân mới là tam chuyển trung kỳ chân võ giả. còn lại tuyệt đại đa số đều là tam chuyển sơ kỳ. Thậm chí có đôi khi còn có thể xuất hiện năm tên đệ tử đều là Tam Chuyển Sơ kỳ. Nhưng lúc này không giống. Không nói lâm tiêu. Chỉ là bốn người kỷ hồng ở quá khứ đều có thực lực thu được quán quân. Mà ba người bạch môn vốn chỉ là Tam Chuyển Sơ kỳ, Lại ở trong thú triều. Bị máu và lửa sinh tử tôi luyện. Sau khi chiến đấu kết thúc phá kén hóa điệp Đều đột phá đến tam chuyển trung kỳ Châu Giang tin tưởng trải một hồi thú triều như thế Thực lực bọn người lâm tiêu đều có đề thăng Lúc này đây tân vệ thành bọn họ nhất định sẽ có lực lượng mới xuất hiện Bỗng nhiên nổi tiếng Châu Giang có lòng tin này Tốt ta tới trước Âm thanh của trâu gian kết thúc ánh mắt Dương Tốn lạnh lùng từ trong đám người đi ra. Tay cầm tề mi cung. Dương Tốn lạnh lùng nhìn chăm chú vào thạc biết cách đó không xa. Nguyên lực tam chuyển trung kỳ ở trong cơ thể lưu chuyển. Trong nháy mắt mạnh mẽ bạo phát. Oanh! Như một viên đạn pháo. Hai chân Dương Tốn mạnh mẽ đạp xuống đất. Thân hình ở trong nháy mắt chợt phát động. Nhanh như tia chớp nhảy vào trong phạm vi uy ác bao phủ. Người này. Căn cứ lệ cũ. Người đầu tiên của từng vệ thành ra trận thông thường đều là tên sau cùng. Ngay từ đầu mọi người vẫn ung dung chuẩn bị xem Dương Tuấn chê cười. Nhưng chờ Dương Tuấn có hành động. Không ít người đều ngây người. Lấy thân phận võ giả của bọn họ hiển nhiên có thể nhìn ra Hôm nay Dương Tuấn biểu hiện ra thực lực Mặc dù không cách nào so sánh cùng với bọn người cổ luôn Nhưng mà tuyệt không dưới hắc thổ thành Mộ thạch thành Trong một quan hơi phát ngốc của mọi người Chỉ là một giây thời gian Dương Tuấn đã đi tới trước thạch bước Lên Một tiếng gầm nhỏ vang lên thân hình dương tuấn mạnh mẽ phóng lên cao, trong nháy mắt đến độ cao tám chín thước. đồng thời song trưởng phúc chút căn phòng lên, tề mi côn hóa thành một đoàn loạn ảnh hung hăng nện ở trên vách đá. trong tiếng ầm ầm trầm thấp, dương tuấn như một đầu diều hâu rơi xuống đất, nhanh như tia chớp trở lại trong đội ngũ tân vệ thành. Đứt đứt đứt, thanh âm chói tai vang lên. Trên bài danh Ngọc Biết xuất hiện tên của Dương Tuấn. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Dương Tuấn nhảy vào trước 50 danh Ngạc Tân Tấn. Dừng lại ở 193. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một trăm ba mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz chương ba trăm ba mươi bốn liên tiếp rung động một một trăm chín mươi ba không ngờ lại là một trăm chín mươi ba ngươi xác định ta không nhìn lầm chứ trong nháy mắt vô số võ giả ở đây tất cả đều ngây người bởi vì trước kia năm tên đệ tử của thanh nham thành thượng bản, hiện tại thứ tự trên bài danh ngọc biết là như thế này. dương tuấn bài danh một trăm chín mươi ba. thổ thành quán quân trương dục bài danh một trăm chín mươi bốn. nguyệt linh thành giang la bài danh một trăm chín mươi lăm. thanh nham thành tả lưu bài danh một trăm chín mươi sáu. Mộ Thạch Thành Á quân bài danh 197 Hưng Nguyên Thành Vương Cát bài danh 198 Nói cách khác Thực lực Dương Tuấn so với tên thứ năm của Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành còn mạnh hơn Thậm chí còn vượt lên trước Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dụ Cái gọi Dương Tuấn này là ai? Chẳng lẽ là quán quân của Tân Vệ Thành? Làm sao sẽ mạnh như vậy Nhất định là quán quân Đó còn cần phải nói Thực lực dương tốn này còn trên hắc thổ thành quán quân trương dụ Trừ phi hắn là quán quân của Tân Vệ Thành ra Không có khả năng thứ hai Không nghĩ tới lúc này đây Tân Vệ Thành lại chui ra một cao thủ như thế Kể từ đó Bài danh của Tân Vệ Thành cũng ở trên Hắc Thổ Thành Trong lục đại vệ thành bài danh thứ 5 Các ngươi xem khuôn mặt đám người Hắc Thổ Thành kia tựa như cái gì Bức quá cũng phải thôi Vốn là đệ ngũ hiện tại biến thành lót đấy Nếu như là ta Ta cũng phải chịu phiền muộn a Cũng không biết những đệ tử còn lại của Tân Vệ Thành thực lực thế nào Chỉ cần không có đệ tử không cách nào phát ra công kiếp bị đào thải trực tiếp Lúc này đây tân vệ thành coi như là hãnh diện Từ thứ sáu biến thành thứ năm Không dễ dàng a Thành tích của Dương Tuấn vừa ra Cả đám người trong nháy mắt ồ lên Không phải nói thực lực của Dương Tuấn mạnh bao nhiêu Mà là có Dương Tuấn Bài danh Tân Vệ Thành lập tức liền vượt lên Hắc Thổ Thành Chiếm thứ tự thứ năm Mà Hắc Thổ Thành ngược lại trở thành lót đấy Bởi vì Tân Vệ Thành là thành trì nhỏ nhất trong lục đại Vệ Thành Hơn nửa hầu như lần nào cũng lót đấy Bởi vậy bài danh của đệ tử Vệ Thành khác không ít người âm thầm hỏi thăm Về phần Tân Vệ Thành này Thậm chí ngay cả hỏi thăm cũng không hỏi. Trực tiếp dẫn đến bọn họ Co Dương Tuấn là quán quân Tân Vệ Thành. Ở trong mắt bọn họ. Trừ quán quân Tân Vệ Thành ra. Người khác không khả năng có thực lực này. Nguyên bản nghe nói Tân Vệ Thành của Lâm Tiêu Sư đệ thực lực rất yếu. Hiện tại xem ra. Tự hồ cũng không phải yếu như vậy a. Tại một đình đài trong thiên tài huấn luyện do anh, Lý Dật Phong, Mộ Lăng, Hề Hiên Thanh, Nam Môn Thành, Lương Phương. Năm thiên tài đứng đầu Vũ Điện ung dung nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu. Thân là đệ tử Vũ Điện trong thiên tài huấn luyện do anh. Bọn người Lý Dật Phong tự nhiên biết thiên tài huấn luyện do anh chiêu sinh lúc nào. Cũng biết bọn người lâm tiêu ở ngày đầu tiên gia nhập huấn luyện Doan. Nhất định sẽ tiến hành trắc thí bài danh. Cho nên cô ý đến đây quan sát bài danh của đám người lâm tiêu. Thứ năm đã có thể xếp 193. Ở địa phương như lục đại vệ thành. Xác thực cũng coi là thiên tài. Không biết những người khác thực lực thế nào. Những người khác ta không muốn biết Ta chỉ hiếu kỳ lâm tiêu sư đệ bài danh nhiều ít Tam chuyển trung kỳ chân võ giả Coi như là tương đối mạnh trong tam chuyển trung kỳ Thông thường chỉ có thể xâm nhập trước 180 Về phần trước 170 Cơ bản đều cần thực lực tam chuyển hậu kỳ mới có thể Nam môn thành Ngươi cũng quá coi thường lâm tiêu sư đệ. Theo ta phỏng chừng, Mặc dù lâm tiêu sư đệ chỉ là tam chuyển trung kỳ, Nhưng thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Bài danh cụ thể ta không biết, Nhưng lâm tiêu sư đệ bài danh tuyệt đối sẽ không thấp hơn 160. Cao như vậy sao? Mộ lăng, ngươi nhìn tốt lâm tiêu sư đệ như vậy sao? Nam Môn Thành cười nói Đó là tự nhiên Ngươi cho rằng một A Miêu A cậu cũng có thể né tránh phạm la huyện nữ thủ của mộ lăng ta tiến công sao Ta ngược lại cảm thấy mộ lăng không có ca Hơn U I E Cưng hưng, Đại Lấy thực lực của lâm tiêu sư để có thể tiến vào 160. Bất quá không cũng chỉ là tới thứ tự này mà thôi. Đi lên nữa. Đề thăng mỗi một thứ tự đều rất trắc trở. Nhớ lại thời điểm ban đầu. Lần đầu tiên gia nhập thiên tài huấn luyện do anh. Bài danh của ta cũng chỉ là 150. Hề hiên thanh cười nhạt nói. Được rồi, chúng ta nhìn cho thật kỹ a lập tức sẽ đến phiên lâm tiêu sư đệ trắc thí. Đến lúc đó bài danh vừa nhìn thấy ngay, đối với thực lực của lâm tiêu sư đệ chúng ta cũng sẽ có lý giải. Lý giật phong ở một bên thủy chung không lên tiếng, lúc này nói chuyện, năm người liền không hề cãi lại. Ánh mắt rơi vào trong đội ngũ tân vệ thành Nguyên lai thực lực của ta không khác với suy nghĩ của ta lắm Chỉ là như vậy Dương Tuấn nhìn trên bảng xếp hạng Không khỏi khẽ gật đầu Trong lòng không khỏi có chút chưa thỏa mãn Kế tiếp đến phiên ta Dương Tuấn trở lại trong đám người Lúc này cận trí hải đi ra Bởi vì Dương Tuấn ở trong tranh tài là thuộc về loại lọc sàng lấy lên. Bởi vậy bài danh thứ năm. Kế tiếp chính là bài danh thứ tư cận trí hải. Hiếp sâu một hơi cận trí hải trầm ẩn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào thạch biết cách đó không xa. Sau một khắc, sưu, hai chân cận trí hải dậm mạnh. Cả người nhanh như sao xẹp nhảy vào trong phạm vi trăm thước hai chân liên tục đong đưa mấy cái cận trí hải đã đi tới trước thạch bướt ra sức bật người nhảy lên thân thể đi tới độ cao cùng dương tuấn không khác biệt lắm bài vân trưởng, trong tiếng quát khẽ bàn tay của cận trí hải hung hăng vỗ vào trên vách đá đồng thời thả người lướt về đội ngũ tân vệ thành Thực lực người này tự hồ cũng không yếu. Trong đám người có người trầm giọng nói. Đứt đứt đứt. Tiếng kêu chói tai vang lên. Trên bài danh Ngọc biết. Tên của Cận Trí Hải xuất hiện. Sau cùng dừng lại ở 195. So với Dương Tốn cùng Trương Dục đều thấp hơn một cái thứ tự đem bọn người nguyệt linh thành gian la cùng thanh nhâm thành tả lưu chen xuống dưới. cận trí hải kia bài danh một trăm chín mươi lăm. so với dương tuấn một trăm chín mươi ba thấp hơn hai thứ tự. xem ra là tân vệ thành á quân. ta đã nói. vừa rồi dương tuấn kia nhất định là quán quân. nếu như là đệ ngũ danh thu được bài danh một trăm chín mươi ba chẳng phải là so với thanh Nham thành cùng nguyệt linh thành còn mạnh hơn như thế xem ra tân vệ thành này thật là căn cứ bài danh từ cao đến thấp trắc thí trong đám người truyền đến trận trận nghị luận càng thêm kiên định bọn họ suy đoán một trăm chín mươi lăm sao nhìn thứ tự của mình cận trí hải không khỏi lắc đầu hiển nhiên là không thỏa mãn thứ tự này ta còn chưa đủ mạnh a còn cần nỗ lực tu luyện ở trong lòng hắn yên lặng nhắc nhở bản thân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. một trăm ba mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương ba trăm ba mươi lăm liên tiếp rung động hai đến ta bạch mông một thân bạch y từ trong đám người đi ra Trước khi trắc thí còn quay đầu ngắm đám người đệ tử mộ thạch thành Khó miệng hiện lên một tia tươi cười lạnh lẽo Ta kháo người này biểu tình như vậy là ý gì Ta xem hắn là muốn bị ăn đòn Không phải là bài danh vượt lên trước hát thổ thành sao Cương nhiên dám lớn lối như vậy có gan cùng dương thiên đại ca của chúng ta thử xem. dương thiên đại ca của chúng ta và danh là một trăm bảy mươi ba. mạnh nhất của tân vệ thành bọn họ cũng bất quá là một trăm chín mươi ba. thành tích như vậy mà cũng dám dương dương tự đắc. tân vệ thành này cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy. thảo nào toàn bị lót đấy. Đám đệ tử mộ thạch thành lập tức quái khiếu, ở trong suy nghĩ của bọn họ, bạch môn đây là đang khiêu khích bản thân. Không để ý đến đám đệ tử mộ thạch thành nói ánh mắt như đau của bạch môn ngưng tụ, nhìn thạch biết cách đó không xa. Hưu, bỗng nhiên phát lực. Cả người bạch môn phản phức như hóa thành một ánh đau. Vượt qua mọi chôn gai nhảy vào phạm vi huy áp của thạch biết ở trước thạch biết nhảy mạnh hô thân hình bạch mông kiệt liệt cất cao chớp mắt liền lao lên cao mười thước cái gì người này thế nào nhảy cao như vậy ở trong ánh mắt khiếp sợ của đoàn người huyết sắc chiến đao bên hông bạch mông chật ra khỏi vỏ tuyệt diệt đao pháp tuyệt diệt luân hồi thương Một đạo đao ảnh huyết sắc hung hăng chém vào trên vách đá tảng mát ra đao khí sắc bén kinh người. Trở lại trong đội ngủ. Tên của Bạch Mông xuất hiện ở trên bài danh Ngọc Biết. Hơn nửa điên cuồng đề thăng. Sau cùng dừng lại ở 179. 179 Ta không nhìn lầm chứ. Trong đám người truyền đến trận trận ồ lên hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng bạch môn bài danh cao như thế mà vài tên đệ tử mộ thạch thành trước kia chửi với bạch môn cũng ngây người phải biết rằng quán quân dương thiên của mộ thạch thành bọn họ bài danh mới một trăm bảy mươi ba hai người chênh lệch chỉ sáu thứ tự không có thể vượt lên dương thiên kia thật là khó chịu a thấy bài danh của mình bạch môn lắc đầu hiển nhiên cũng không phải hết sức hài lòng. Nếu như hắn nói khiến những võ giả khác nghe được. Sợ rằng mỗi người sẽ mắng ra miệng. Phải biết rằng Dương Thiên là tam chuyển hậu kỳ chân võ giả. Mà bạch môn hắn chỉ là tam chuyển trung kỳ. Bà danh của hai người lại gần nhau như vậy. Điều này nói rõ ở lĩnh vực Thiên Phú thiên phú của bạch mông còn trên dương thiên. tân vệ thành này trắc thí rốt cuộc là sắp xếp như thế nào. tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ. đồng thời trong đám người lại tràn ngập nghi hoặc. tân vệ thành này thật đúng là làm người ta không ngờ a. ngay cả đệ tử thiên tài của thanh nham thành cùng nguyệt linh thành. lúc này ánh mắt cũng ngưng tụ qua đây. Vốn sau khi trắc thí kết thúc Bọn họ chỉ là chờ đi đưa tin Đối với kết quả khảo nghiệm của Tân Vệ Thành không có nửa điểm ý tứ Nhưng đám người bạch môn biểu hiện lại hấp dẫn bọn họ Đến phiên ta sao? Ở trong tiếng nghị luận cùng ánh mắt của vô số dân chúng kỹ hồng cầm hắc sắc trường thương từ trong đám người đi ra Cổ Luân Sư Huynh Người này không ngờ lại cũng dùng thương. Một ít đệ tử thanh nham thành thấy đại thương trong tay kỷ hồng, nhịn không được cười nói. Năm đao, tháng cùng, cả đời thương. Trong binh khí, kiếm là vương giả, đao là bá chủ. Vũ khí của tuyệt đại đa số võ giả đều là kiếm cùng đao. Nhưng độ khó của thương pháp đều trên bọn họ. Không biết người này thương pháp làm sao. Có mấy thành công lực của Cổ Luân sư huynh. Cổ Luân không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Hồng. Oanh. Kỷ Hồng đem tinh khí thần tập trung ở một điểm. Tâm ý cùng Bá Vương Thương dung hợp. Cả người như một chiếc xe tăng hạng nặng nhảy vào phạm vi uy áp của Thạch Bích. Bá Vương Thương bá vương biệt cơ. người đang ở trên đường. kỹ hồng đột nhiên rống to một tiếng. hai chân đạp mặt đất một cái. thân hình ầm ầm phóng lên cao. một cổ ý cảnh nhu hòa. bá đạo đến mức tận cùng hiện lên. kỹ hồng bay vút tới độ cao mười một mười hai thước. hắc sắc trường thương hóa thành một nộ long. Hung hăng đâm vào trên thạch đứt. Oanh! Mũi thương tuôn ra một đoàn tiếng nổ vang thật lớn. Nguyên khí phập phòng lay động. hình khí bạo tạc. Bá vương thương thu to ở dưới lực lượng khổng lồ kịch liệt rung rung. Lực phản chấn cường đại chấn cả người kỷ hồng rơi vào trong đội ngũ tân vệ thành. điếc điếc điếc. Sau một khắc tên của kỷ Hồng ở trên bài danh ngọc biết hiện lên điên cuồng bay lên đầu tiên là vượt qua đám người hắc thổ thành quán quân trương dược lại vượt qua bạch môn bài danh một trăm bảy mươi chín ngay sau đó lại vượt lên một trăm bảy mươi ba của mộ thạch thành đệ nhất thiên tài dương thiên cùng bài danh một trăm bảy mươi của hưng nguyên thành đệ nhất thiên tài la hương sơn sau cùng dừng lại ở một trăm sáu mươi lăm, cái hạng này, so với thiên tài thứ hai nguyệt linh thành, mười chín tuổi tam chuyển hậu kỳ chân võ giả cúc đồng một trăm sáu mươi tám cao hơn vài tên, ở trong hai mươi chín đệ tử trắc thí của lục đại vệ thành, chỉ thu thanh nham thành đệ nhất thiên tài cổ luôn, đệ nhị thiên tài tương khâm, Cùng với Nguyệt Linh Thành Đệ Nhất Thiên Tài Hoa Phượng Tú Bài danh thứ tư 165 Điều này sao có thể Đùa gì thế Lúc nào Tân Vệ Thành xuất hiện cao thủ như thế Như vậy Tân Vệ Thành ở trong Lục Đại Vệ Thành Bài danh chẳng phải là đến thứ ba Thậm chí còn vượt lên trước Hương Nguyên Thành cùng Mộ Thạch Thành Xem khí thức của kỷ hồng này, vẫn còn là tam chuyển trung kỳ A. Các tam chuyển hậu kỳ còn kém một chút. Hưng Nguyên Thành La hương Sơn cùng Mộ Thạch Thành Dương Thiên đều là tam chuyển hậu kỳ chân võ giả. Không ngờ cũng chẳng bằng kỷ hồng này. Từ trong đám người truyền đến trận trận ồ lên, vẻ mặt mọi người khó có thể tin nhìn kỷ hồng. Về phần đám đệ tử mộ thạch thành càng há hốt mồm Ngay cả đệ nhất thiên tài dương thiên cũng là ánh mắt âm trầm Sắc mặt khó coi tới cực điểm Coi như không tệ Nhìn thước tự của bản thân Kỷ Hồng không buồn không vui Bình thản nói Trên thực tế Kỷ Hồng cùng lâm tiêu như nhau Sau khi trải qua thú triều thực lực tăng lên thật lớn. Hôm nay mặc dù chỉ là tam chuyển trung kỳ, nhưng cách hậu kỳ chỉ một bước, tùy thời đều có thể đột phá vào tam chuyển hậu kỳ. ở trên đẳng cấp so với bọn người bạch môn, dương tuấn cao hơn một phần. tam chuyển trung kỳ chân võ giả, và danh một trăm sáu mươi lăm, không nghĩ tới trừ lâm tiêu sư đệ ra. Tân Vệ Thành này còn có thiên tài như vậy. Người này là Á quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Xem ra lâm tiêu sư đệ bài danh sẽ không thấp hơn thứ hạng này. Bọn người Lý Giật Phong mặt mỉm cười nói. Sau kỷ hồng. Trong 30 đệ tử lục đại vệ thành đã có 29 người trắc thí kết thúc. Chỉ còn lại có lâm tiêu các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.ex một trăm ba mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audo.ex chương ba trăm ba mươi sáu biểu hiện kinh người bốn gã đệ tử tân vệ thành này trừ thứ hai không mạnh bằng thứ nhất ra còn lại bài danh đều là từ từ đề thăng Lẽ nào Tân Vệ Thành này cũng căng cứ bài danh từ thấp tới cao trắc thí Ở chung quanh tất cả võ giả khiếp sợ. Đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng hỏi. Hắn vừa dứt lời. Xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đệ tử Tân Vệ Thành là từ quán quân bắt đầu trắc thí Nhưng Bạch Môn cùng Kỷ Hồng biểu hiện lập tức khiến bọn họ minh bạc. Sợ rằng sự tình cũng không phải như bọn họ suy nghĩ. Không thể nào, lẽ nào tên kia chỉ là Á Quân của Tân Vệ Thành. Á Quân cũng có thể bài danh 165, vậy quán quân sẽ như thế nào? Võ giả toàn trường nghĩ đến khả năng này. Biểu tình nhất thời một mảnh dài ra. Đồng thời ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía đệ tử của Tân Vệ Thành Muốn nhìn một chút tên đệ tử sau cùng kia đến tột cùng là ai Nhưng bọn họ mới vừa nhìn không khỏi đều ngây người Không phải chứ còn trẻ như vậy sao Tên đệ tử sau cùng này sao còn trẻ như vậy Thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi A Thứ tự đệ tử Tân Vệ Thành khảo nghiệm rốt cuộc là sắp xếp thế nào, ai có thể nói cho ta biết không? Thiếu niên còn trẻ như vậy thật chẳng lẽ là quán quân của Tân Vệ Thành sao? Đùa gì thế? Còn trẻ như vậy? Nhìn khí tức trên người hắn đã là tam chuyển trung kỳ a Nói hắn là quán quân ta tuyệt đối không tin. Có thể là người ta thoạt nhìn tuổi trẻ trẻ nói không chừng đã mười chín, hai mươi tuổi thì sao? trong con ngươi tất cả võ giả tràn đầy nghi hoặc, lẫn nhau nghị luận, nhưng lại không ra một cái kết quả. thật sự là trước kia bọn họ quá không coi trọng tân vệ thành, hơn nữa đệ tử lục đại vệ thành chắc thí cùng bản thân không hề có quan hệ. Bởi vậy hoàn toàn không ai nghĩ đến đi hỏi thăm tình huống bài danh của thiên tài đệ tử đại tái ở Tân Vệ Thành. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lâm Tiêu đi tới trước thạch biết. Không đợi Lâm Tiêu xuất động, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của trâu gian thống lĩnh. Lâm Tiêu Ta biết thực lực ngươi còn trên kỷ hồng. Hiện tại ngươi lấy ra thực lực chân chính cho ta. Đè ép đệ tử vệ thành khác. Một người kỷ hồng còn chưa đủ. Lúc này đây. Ta muốn tên tuổi của tân vệ thành chúng ta ở hiên dọc quận thành triệt để khai hỏa lên. Châu Giang thống lĩnh lãnh đạm nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn. Vừa lúc để đám người xung quanh lâm tiêu như kỷ hồng. Thi hoa trưởng lão nghe được. Mà nam tự áo đen dẫn dắt bọn người lâm tiêu tiến đến tự nhiên cũng nghe thanh thanh sở sở nghe rõ. Lúc này trường lớn hai mắt nhìn lâm tiêu. Lẽ nào trong chi đội ngũ này thiếu niên trẻ tuổi nhất kia mới là quán quân? Nghe người dẫn đầu tân vệ thành kia nói thực lực của tiểu tử này tự hồ còn trên kỹ hồng, đùa gì thế? Nam tự áo đen hoàn toàn ngây người. Nghe được trâu gian thống lĩnh nói. Lâm tiêu khẽ gật đầu. Hắn vốn cũng không nghĩ bảo lưu thực lực. Hôm nay tự nhiên sẽ không tận lực lưu thủ. Đương nhiên lá bài tẩy như khốn thần quyết. Tinh thần nguyên toa là tuyệt đối sẽ không thi triển ra. Hơn nữa lá bài tẩy này ở trong chiến đấu uy lực cường đại. Nhưng ở trong trắc thí cũng chưa chắc đề thăng bao nhiêu. Một bên, bọn người Kỷ Hồng, Bạch Môn, Dương Tuấn, Cận Trí Hải đều chờ mong nhìn Lâm Tiêu. Thời điểm thiên tài đệ tử đại tái, bọn họ cũng không có kính nể Lâm Tiêu bao nhiêu. Chỉ là đối với hắn thu được quán quân có chút hâm mộ nể mà thôi. Nhưng trải qua thú triều, nhìn thấy Lâm Tiêu lấy thực lực tam chuyển Trung kỳ Đối mặt tứ tinh yêu thú thiết lân thú mà bốn người bọn họ liên thủ cũng không thể chém giết lại có thể chém chết. Cũng cứu bọn họ thoát chết. Bốn người kỷ hồng đối với lâm tiêu là bội phục phát ra từ nội tâm. Lâm tiêu phát triển thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức bọn người kỷ hồng đều là nhân vật thiên tài cũng cảm thấy giật mình. Ở trong lòng bọn người kỷ hồng. Tuy rằng bọn họ trải qua thú triều Thực lực đột nhiên tăng mạnh Nhưng bọn họ lại tin tưởng Lâm tiêu phát triển vượt xa bọn họ Phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước thạch biết sao Trong ánh mắt của mọi người Khó miệng lâm tiêu hơi nhát Nguyên lực trong cơ thể cổ đảng truyền lại đến hai chân Chợt thi triển tâm pháp điện quan hỏa thạch Lâm tiêu đã nghĩ Nếu không ẩn dấu thực lực bản thân Như vậy thì để cho người khác nhìn thực lực chân chính của mình một chút Điện quan phi thể Oanh Một cổ nguyên lực đáng sợ từ dưới hai chân Lâm tiêu nổi bắn ra Hai chân đông đưa Xung lượng đáng sợ làm cho cả người lâm tiêu hoàn toàn hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, suy, tiến nhập phạm vi huy áp của thạch biếc. Một cổ huy áp đáng sợ kéo tới. Đây là một loại yêu khí huy áp chỉ yêu thú cường đại mới có. Giống như sóng triều thật lớn cuồn cuộn nghiền ép đến. Hung hăng trùng kích ở trên tinh thần của Lâm Tiêu. Hừ, một đầu yêu thú chết đi mà thôi, phá cho ta. Đôi mắt Lâm Tiêu chứ đầy ngạo ý. Đã nhận uy áp của viễn cổ nhân lại ở thế giới lòng đất kia. Hắn hát sẽ bị một đầu yêu thú chết đi dọa sợ. Tinh thần lực lưu chuyển. Đơn giản liền ngăn trở uy áp cuồn cuộn mà đến. Cái gì? Sao lại nhanh như vậy? Tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là thân pháp gì? Nhanh thật! Trong lúc mọi người khiếp sợ, Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt liền từ vị trí cũ đi tới trước thạch bức. Tốc độ cực nhanh, Làm người ta không kịp nhìn. Hầu như khó có thể tưởng tượng. Thậm chí thời điểm Lâm Tiêu đi tới trước thạch bức, thân ảnh hắn dừng lại ở bên ngoài phạm vi thạch bích uy ác lúc này mới chậm rãi tiêu thức